trưng 141, máu người và máu lợn. Anh Phương, bây giờ chúng tôi nghi ngờ rằng bức tranh của anh không phải là được vẽ bằng máu lợn mà là máu người. mong anh chấp nhận cuộc điều tra của cảnh sát chúng tôi. Cuối cùng, Hạ Trần Phong cũng ngẫm ra được, nếu dùng giọng đều ôn tồn để nói chuyện với người này thì nhất định sẽ bị người này chọc tức, cho nên cứ trực tiếp nói cứng rắn. Quả nhiên hai chữ máu người đã trấn áp được Phương Phong. Các cậu nói bậy bạ gì đấy Sao tôi có thể dùng món người để vẽ được Cậu đang vu khống Có vụ đây là vu khống hay không Đúng vậy Phải hay không Đương nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ Hà Tấn Phong nhìn vào điện thoại di động Nhóm người tiểu đào đã ở bên ngoài Mời anh Phương Các cậu muốn làm gì Không thể phá hủy bức tranh này được Bức tranh của Phương Phong Là bức tranh cuối cùng của buổi truyền lãm này Nếu bị hư hại thì sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để phục hồi tranh Tiểu đau dẫn tiểu viên theo đứng trước bức tranh Sinh mệnh đực thớ Vừa người tới mùa này Trong lòng đã nắm chắc mấy phần đây là món người Phương phòng thấy có người đến liền tiến lên Ngăn ở trước mặt bọn họ Các nhân viên của phòng trưng bày Aoki Đều có vẻ mặt mơ hồ Đã xảy ra chuyện gì thế này Mấy người các cậu còn gây ra đây làm gì Phương Phong nhìn thấy mấy người vệ sĩ của mình đứng ở bên cạnh mình Anh Phương Anh vô này là cản trở người tiên hành công vụ Anh biết hậu quả của việc này không? Hai tay của tiểu đao để trong túi quần Đánh giá người hòa sĩ vô cùng nổi tiếng này Trừ cái ót và cái biếm tóc kia Thì ngay nơi hoàn toàn không có một điểm gì của một nghệ thuật ra Cản trở người tiên hàng công vụ Này các cậu không có tư cách Vậy mà lại muốn đến pháo hỏng bức tranh của tôi Mũi giày bị xin quản phương phong bắt đầu vây quanh, mặc dù không có động tác gì, nhưng đứng ở bên cạnh phương phong vẫn có tác dụng bảo vệ. Anh Phương, chúng tôi sẽ không phá hỏng, chúng tôi chỉ cần một chút mẫu thử thôi, sẽ không làm hỏng bức tranh của ông. Lần này tiểu viên mang theo quay thử đường huyết, có nguyên lý gần giống quay thử thai, cách dùng cũng đơn giản, hơn nữa quay thử này cũng rất nhạy, chỉ cần 2 đến 5 phút là có kết quả, nếu là dương tính thì đây chính là máu người. Nhưng Phương Phong sống chết không đồng ý Cho rằng hành động này chứ là làm hỏng tác phẩm của anh ta Còn Hạ Tần Phong thì nhíu chặt mày Từ đó cũng không có cách nào Phương Phong này nói đúng Bây giờ bọn họ không có tư cách gì để kiểm tra Đúng lúc này Có một đám người đi vào phòng trưng bày Thì ra sau khi truyền lãm này kết thúc Thì sẽ có một triển lãm thứ hai Được diễn ra không công khai Người tham gia chủ yếu là các ngôi sao và người nổi tiếng Trong đó có người quen cũ của Lục Giao Lý Bách Cũng có người mà cô không muốn gặp nhất, Châu Lập Khôn. Hiện nhiên là Châu Lập Khôn cũng nhìn thấy lục dao, hắn nở một nụ cười sáng lạnh. Ờ, chứ không phải là nữ thần là thần hoa của chúng ta sao? Lâu ngày không gặp, nữ thần ngày càng đẹp hơn rồi. Nhìn thấy Châu Lập Khôn là lục dao nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó. Đáng tiếc chính là đến bây giờ rồi, mà người này vẫn chưa để lộ đôi cáo. Đã lâu không gặp, Lục Giao nén cơn giận xuống Chào hỏi lạnh nhạt Ôi Mới một khoảng thời gian không gặp nhau Mà Lục Giao đã đối xử xa lạ với tôi như vậy Hạ Thần Phong bước lên phía trước Để tránh tầm nhìn của Trời Lập Côn. Trời Lập Khôn Tôi nghĩ bạn gái tôi không cần phải quen với anh Bạn gái Trời Lập Côn lùi về sau một bước Nhìn Hạ Thần Phong Sau đó lại nhìn Lục Giao Ánh mắt dường như đang quan sát Ồ Xem ra là tôi không còn hy vọng rồi Nhưng không sao chỗ này cũng không thể ngăn cản được tôi thích cô Đối với sự bố lại của Trời Lập Khôn Ngược lại Hạ Tân Phong dường như Đã quen với những kiểu người như vậy Anh chỉ nhướng mày Trời Lập Khôn Không biết những người hâm mộ của anh Có biết bộ mặt này của anh hay không Trời Lập Khôn cái cười Ánh mắt mang theo ý xuân. Vì tình yêu Dù có như thế nào thì có làm sao chứ Bây giờ lục Giao cảm thấy rằng Trời độc khôn đã không còn là người đàn ông nho nhã và đẹp trai hồi mới gặp nữa. Trong mắt cô, người như vậy xấu xí vô cùng. Lý Bách cũng không quan tâm đến sống ngầm quận trào mãnh liệt. Giữa ba người này, sự chú ý của anh ta đặt vào việc tay của Hạ Thần Phong đang bảo vệ lục rau. Hơn nữa hai người này ngày thường hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp như vậy, rõ ràng chuyện này có chút mờ ám. Nhưng Lý Bách cũng hiểu rõ tính cách của Hạ Thần Phong lúc nãy khi vừa mới đi vào rõ ràng đang rằng to với phương phong ngay cả người của biên pháp y cũng đến chắc là có công việc gì đó có chuyện gì vậy nào đến đây tôi giới thiệu một chút lý bách cười hòa giải nhưng phương phong là một người đàn ông ngạo mạn anh ta cười lạnh lùng ha giới thiệu không cần không phải chỉ là một cảnh sát nhỏ nhỏ của thành phố tô châu tôi sao đâu đáng để giới thiệu đây cũng là lần đầu tiên lý bách gặp phương phong Nhưng trong xã hội này, ai mà không cho Lê Bách một chút mặt mũi chứ Dù sao thì Lê Bách cũng là đại diện của tập đoàn Tinh Thần Và điều quan trọng hơn là, cuộc triển lãm lần này là do tập đoàn Tinh Thần phụ trách Nhất thời, khuôn mặt của mấy người ở đây đều có vẻ khó coi Ngay cả người đứng đầu của phòng trưng bày này cũng tỏ ra xấu hổ Một bên là người đứng đầu của Tinh Thần, một bên là họa sĩ tài ba Và còn một bên khác cũng không thể đắc tội Đó chính là Hạ thần Phong, cảnh sát thần tám nổi tiếng của thành phố Tô Châu Hình như đều không thể đắc tội với những người này Lý Bách là ai? Anh ta là giám đốc của tinh thần Mặc dù bây giờ Phương Phong là người tài giỏi Nhưng không ai giúp đỡ anh ta Anh ta chỉ có tài Và tài năng đó không thể biến thành tiền. Chuyện này khiến một nhóm người đi theo Lý Bách đều im lặng Có một số người muốn nhìn thấy Lý Bách bị xấu mặt Còn một số người lại muốn xem Phương Phong sẽ tìm đường chết thế nào Nhìn thoáng qua về mặt lung túng của người phụ trách phòng trưng bày Lý Bách cười thân thiện Lúc nãy tôi nghe được cuộc nói chuyện của mấy người là vì bức tranh này Cảnh sát Phương không biết đã xảy ra chuyện gì cho các cậu lại đến hết đây vậy Tiểu Đao mở miệng nói Bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ bức tranh này được dùng máu người để vẽ Chúng tôi muốn kiểm tra nó Nhưng anh Phương không cho chúng tôi đồng vào bức tranh của anh ấy Sợ chúng tôi làm hỏng nó Lý Bách lắng nghe và ánh mắt nhìn người phụ trách của phòng trưng bày Bức tranh này bao nhiêu tiền gửi đến tinh thần Nhưng... Nói xong nhìn xuống khuôn mặt của Phương Phong Nếu thực sự bức tranh này có dính líu gì đến việc vi phạm pháp luật Thì tinh thần chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường Giám đốc phòng tranh này chưa bao giờ gặp phải vấn đề như vậy Bây giờ chủ nhân của bức tranh này là Phương Phong Cho nên vẫn phải dựa vào ý muốn của Phương Phong Anh Phương, anh xem... Khuôn mặt của Phương Phong run dậy Anh ta đang kiềm nén sự tức giận Giống người này thực sự đang xúc phạm mình Không bán... Phương Phong gán rằng nói ra hai từ đó. Ồ chẳng lẽ bức tranh này của anh Phương thực sự có vấn đề sao? Cho nên anh mới sợ. Thối lắm! Phương Phong không kiềm chế được nữa, khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Bây giờ anh ta đang rất tức giận, nhưng anh ta cũng hiểu rằng mình không thể thể hiện thái quá, cho dù mình kiềm chế được, nhưng nhìn vẻ mặt của giám đốc phòng trưng bày, những người ở trước mặt này đều là những người không thể đắc tội được. Vậy tại sao anh Phương lại không bán cho chúng tôi Dường như Lê Bách không hề nổi giận chút nào với ông ta Nhìn mấy người vây xem Phương Phong cau chặt mày lại Anh Phương hay là bán đi Nếu như kiểm tra ra nó không có vấn đề gì Thì sẽ không bị thiệt hại gì cả Giám đốc quả phòng chứng bày này Nghĩ chắc chắn bức tranh này không có vấn đề gì Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm Phương Phong vừa nghĩ Vừa nhìn chủ viên cầm hộp dụng cụ đứng ở một bên Anh ta khéo dấu mày Đột nhiên anh ta cảm thấy trột giả Dường như những người này không phải tự dưng mà tìm đến để gây phiền hà cho mình Sự im lặng của Phương Phong khiến mọi người nghĩ anh ta đã cam chịu Tiểu Đao cho cho Tiểu Viên một ánh mắt Ban đầu Tiểu Viên đứng ở bên cạnh Lúc này cậu tiến lên một bước Tiểu Đao kéo sự chú ý của vệ sĩ về phía mình Thời dịp Phương Phong chưa hoàn hồn lại Tiểu Viên lấy do mổ nhỏ ra và cẩn thận tạo nhạy bề mặt quả bức tranh Căn bản là không hề làm hỏng tác phẩm Này, cậu đang làm gì thế? Cậu đang làm gì thế hả? Phương Phong hoàn hồn, thấy người đàn ông mặc đồ màu xanh đã lấy được máu khô dính trên bức tranh. Đừng tiến đến ngăn cản, nhưng Lý Bách cũng tiến lên một bước. Này, anh Phương, tôi nói này, không phải là chúng tôi đã nói là sẽ mua bức tranh này rồi sao? Phương Phong giận dữ nhìn Lý Bách, cắn răng nói. Tôi có nói là đồng ý bán cho cậu đâu. Tờ viên nhanh tay nhanh chân Cất máu khô vào trong lọ nước cất Sau đó lắc lắc nọ Tiếp đến lại cho quay từ vào đó rồi lấy ra Bây giờ chỉ cần 2 đến 5 phút Là có thể biết được đây là máu người hay máu lợn Tờ viên thường được đến hiện trường vụ án Nên cậu chắc chắn 90% máu trên bức tranh này là máu người Hơn nữa nhìn vào lượng máu này Nếu chỉ là lượng máu của một người duy nhất Thì tính mạng của người đó rất nguy hiểm Máu của một người Nếu thời gian chảy ra khác nhau thì màu máu sau khi khô lại sẽ khác. Màu giáp của bức tranh này tương đối đồng nhất, vì vậy về cơ bản, nó được vẽ trong cùng một khoảng thời gian, đương nhiên là không loại trừ khả năng đây là máu được chữa lạnh hoặc hỗn hợp máu của nhiều người và cần mất một tháng để hoàn thành bức tranh này. Nhưng cho dù là máu làm lạnh hay là máu của nhiều người trộn lại, thì đây cũng là một hành động có có thể khiến mọi người tan thành trừ khi có người tự nguyện hiến máu. tự viên vẫn luôn luôn chăm chú vào kết quả. Dương tính, đây là máu người Phương Phong nhìn quay thử với vẻ mặt không thể tin được Sao, sao có thể được chứ Không thể nào, là máu người được nhất định là do cái phép tử này không chính xác Các người đang vô khống Tử viên đưa quay tử vào trong lõi chất lỏng Ông có quyền đặt ra nghi ngờ Nhưng chúng tôi đã kiểm tra ra được kết quả này Vậy thì anh Phương Chúng tôi phải mang bức tranh sinh mệnh đực rỡ này đi để làm chứng cứ Phương Phong nhìn cậu đau đi qua dàn vệ sĩ Sau đó cùng với người đàn ông mặc đồ màu xanh kia bỏ bức tranh xuống Lý Bách khẽ mỉm cười Ồ, máu người à Chẳng phải đây là hành vi lừa đảo sao Anh Phương Tôi nhìn chúng bức tranh này là vì nghĩ đó là máu lợn Nhưng bây giờ hành vi của anh được coi là lừa dối người mua hàng Thôi quên đi, tôi không mua Cho anh tiết kiệm được chi phí bồi thường gì gì đó Hạ Thần Phong xanh người nhìn lục dao. Tôi phải cho về cục trước, Lý Bách sẽ đưa em về." Lục Giang mỉm cười. "Không sao đâu, bây giờ vẫn còn sớm, chỗ này cũng cách trường ngục không xa." Hạ Trần Phong không sợ khoảng cách này mà là sợ Triệu Lập Khôn. Những ngôi sao và người nổi tiếng những bức tranh vẽ bằng máu người, nhất thời tất cả đều bàn tán ầm lên, thật ra Lý Bách không phản đối, cười gật đầu. "Anh đi thì đi đi, dù sao thì Lục Giang cũng là nhân viên của tôi, nên đương nhiên tôi phải phụ trách sự an toàn của cô ấy." có lời hứa hẹn của Libet Hà Thành Phong cảm thấy yên tâm hơn. Anh xoay người. Ông Phương mời anh đi cùng với chúng tôi một chuyến. Cho đến bây giờ Phương Phong vẫn không thể tin được, sao bức tranh của mình lại biến thành bức tranh máu người. Sinh bệnh đực nữ, cao 2 mét và rộng 1 mét. Tiều đau mang bức tranh về phòng thí nghiệm. Tạ Điền đã nhận được điện thoại từ sớm nên đã đợi ở đó. Cô đã nghe qua danh tiếng của Phương Phong, nhưng thật không ngờ. Có một ngày lại dùng cách này để xem bức tranh này Đây có phải là bức tranh mới nhất của anh ta không? Tạ Điền nhìn bức tranh Dường như là đã nhiều Vì sao một số người lại nói Phương phong là thiên tài. Mặc dù bức tranh được đặt tên là Sinh mệnh được đỡ Nhưng nhìn vào thì lại không hề đem đến Trong người nhìn cảm giác tốt đẹp được như cái tên Trong bức tranh này có cảm nhận được tình yêu, tiệt vọng Khao khát cuộc sống Nhưng lại có thường cuộc sống Đây là một cảm giác rất kỳ lạ Tiểu viên mặc quần nám bảo hộ đi vào Đừng, đây là bức tranh máu người Em không thể đánh giá cao loại tranh này được Chỉ cần nghĩ đến đây là máu người Là tiểu viên đã sợ đến mức nổi hết da cả Ta đến mỉm cười, đeo khẩu tranh Có một giọng nói phát ra từ sau Nhưng đây không phải là hôm nay Là ngày trình lắm đầu tiên của Phương Phong sao Sao các cậu biết tranh này có vấn đề Chính là do đôi trường hạ phát hiện ra Tiểu viên nói đã đắng đeo khẩu trang dừng lại Quả nhiên thấy chủ nhậm của mình Và tiểu đao dừng lại Trong cục anh cũng biết Đôi trường hạ là kiểu người như thế nào Bình thường đâu có đi xem triển lám tranh Nhưng muốn phát hiện bức tranh này có vấn đề Thì nhất định là trước đó Hạ Tần Phong phải có mặt ở hiện trường Và cứ trả lời thế này Chính là Hạ Tần Phong đi xem triển lám tranh Tạ Điền trước mắt cúi đầu xuống Cẩn thận cầm mấy ống nhậm Và cho một chút máu khô vào trong các ống nghiệm đó Thật ra tôi không ngờ, bây giờ anh ấy lại lãng mạn như thế. Tiểu viên bỏ khẩu trang xuống, cũng không nói gì. Lúc đó mình nhìn thấy lục dao ở đó, hai người còn ăn vần rất trang trọng, vừa nhìn vào đã biết là đang hẹn hò. Tiểu viên không biết mình có nên nói với Tạ Điền hay không. Bắt đầu từ nửa năm nay, dù Tiểu viên không nhạy bén cũng cảm nhận được giữa Tạ Điền và Hạ Thần Phong có khoảng cách. Cậu vẫn còn nhớ rõ vào tháng 3 tháng 4, Tạ Điền vì Hạ Thần Phong mà chạy đến huyện Bình Giao xa xôi, nhưng sau đó khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp lại, ngược lại cách xa hơn. Bây giờ cậu không chắc, dù Tạ Điền có còn tình cảm với Hạ Thần Phong hay không. Động tác của Tạ Điền rất nhanh, trong cái đã trọ xong mười mấy ống nhậm, tiểu viên rốt đầy chất lòng vào chúng, sau đó đặt từng cái bột vào trong thiết bị kiểm tra. Còn ở phía bên kia, Hạ Thần Phong mặc âu phục đẹp trai người người khiến các anh em trong cục, đều hí xáo và châu gạo khuôn mặt hạ thần phong mang theo vẻ lạnh lùng trực tiếp đưa phương phong vào phòng thẩm vấn. Tiểu Đào cũng đi vào theo, nhìn tài liệu, sau đó lại nhìn phương phong. Phương phong, ô, lại còn cùng họ cơ đấy. Nói đi nào, bước chân này là của anh đúng không? Trong ảnh là ảnh chụp quả sinh bệnh thực tử. Phương phong gật đầu. đúng vậy. Anh nói đây là tác phẩm làm từ máu lợn nhưng bây giờ chúng tôi xét nghiệm ra là máu người. Anh có giải thích gì về điều này không? Hạ Tần Phong nhìn tài liệu về Phương Phong mới được mang đến. Trước đây tên của anh ta không phải Phương Phong mà là Phương Tuấn Kiệt. Anh ta xuất thân từ gia đình khác giàu có, bố mẹ đều làm nghệ thuật, sau này hai người chết do tai nạn hàng không và được bồi thường một khoản tiền lớn. Sau này nữa, khi tranh vẽ của mình bắt đầu nổi tiếng Thì Phương Tuấn Kiệt lên đổi tên thành Phương Phong Và trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng Lại thêm dáng vẻ không tồi Nên anh ta rất được các phương tiện truyền thông yêu ái Nhưng quả thực Phương Phong là một họa sĩ chất lượng cao Bình thường thì hơn một năm Anh ta sẽ tổ chức một buổi truyền lãm tranh Đây đã là buổi triển lãm tranh thứ ba của anh ta rồi Sự yêu lý lịch của anh ta rất phong phú Nhưng bây giờ Hạ Tần Phong lại có chút nghi ngờ Phương Phong nhìn hai người Đó chắc chắn là máu lợn Chanh là do anh vẽ Máu người với máu lợn Anh cũng không phân biệt rõ được sao Hạ Trần Phong đóng tài liệu lại Nhìn Phương Phong không rõ là đang có biểu cảm gì Phong cách vẽ của anh Từ khi mới mới ra mắt Cho đến khi thành danh lại đến bây giờ Mỗi một lần đều có thay đổi rất lớn Dường như không tìm được dáng vẽ trước đây của anh Phòng làm việc của anh cũng nói với bên ngoài rằng đó là kết quả của việc anh bị mắc chứng tâm thần phân liệt Nhưng chúng tôi không nhìn thấy chứng minh bệnh tật của anh trong phương diện này Phòng làm việc của tôi đang tuyên truyền thôi Từ trước đến nay tôi thường xuyên thay đổi phong cách của mình Đây chính là tài năng của tôi Cuộc đời của mỗi người đều rất dài Chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều cảm giác khác nhau ở trong đó Tôi biến những cảm xúc này thành tranh vẽ là việc rất bình thường Phương Phong tỏ ra rất vững vàng trước câu hỏi của cảnh sát Lời anh ta nói ra cũng rất hay Bởi vì chỉ xét nhầm ADN trong máu người Cho nên cửa phòng thẩm vấn cũng nhanh chóng vang lên tiếng có. Hạ Thần Phong đứng dậy sau đó đẩy cửa ra Hậu Tử nhìn vào bên trong một lát rồi đưa báo cáo cho anh Có báo cáo rồi đây ạ Hạ Thần Phong nhìn báo cáo Bên trên đã viết rất rõ ràng Máu trên bức tranh này là quả một người Hơn nữa còn được lấy ra trong cùng một khoảng thời gian lượng máu bị lấy ra rất lớn, về cơ bản là cũng nguy hiểm đến tính mạng. Hà Tịnh Phong cầm báo cáo lên, đóng cửa phòng thẩm vấn. Phương Phong, xem ra anh không thể phân biệt được đâu là máu người và máu lợn vậy? Phương Phong ngay thấy đáp án này, nhìn nhìn báo cáo trên tay hạ thần Phong. Không thể nào, sao lại là máu người được? Đúng vậy, sao lại là máu người được? Hà thần Phong cười lạnh, ném báo cáo lên bàn. Báo cáo xác nhầm đã viết rất rõ ràng rồi Toàn bộ máu trên bức tranh này là quả một người Hơn nữa đều được lấy trong cùng một khoảng thời gian Mất nhiều máu như vậy Giống như là muốn lấy mạng người ta Anh còn không mau khai thật ra Sắc mặt quả phương phong lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng Và cứu kỳ trước đây đã không còn nữa Anh ta dựa người vào ghế Không, đây không phải là sự thật Không phải sự thật không thì xem báo cáo thì biết Hạ Tần Phong và Tiểu Đao ngồi nhìn Phương Phong đang dần dần sụp đổ ở phía đối diện Chủ nhân quả số món này là ai? Nghe thấy Hạ Tần Phong hỏi Phương Phong liền bỏ tóc sau đó lắc đầu Không biết tôi không biết Tranh nhân vẽ mà anh lại không biết à? Tiểu Đao cũng cầm lấy báo cáo lên đọc mấy lần Anh đã không biết vậy thì hãy đưa chúng tôi đến nơi anh vẽ tranh Hạ Tần Phong nói rất đơn giản Chỉ cần tìm được nơi vẽ tranh Lên có thể biết được chủ nhân quả số máu này còn sống hay đã chết Không biết, tôi không biết Lúc này Phương Phong vẫn nói mình không biết gì Tìm anh Nam, tôi muốn tìm anh Nam Vương Nam là quản lý quả Phương Phong Với cơ bản thì mọi việc của anh ta đều do một tay Vương Nam sắp xếp Lần này có vững bận công việc Nên đến tối Vương Nam mới đến thành phố Tô Châu được Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn Nhìn Phương Phong đang gỡ bên trong Qua tấm gương chiếu 2 triệu Người này trông có vẻ có vấn đề Hai tay Hạ Thần Phong đút vào trong túi Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ Đương nhiên là vấn đề này rất lớn Bởi vì bây giờ rất có khả năng là Những bức tranh quả Phương Phong Đều không phải do anh ta vẽ ra Nếu việc này được chứng thực Vậy thì không cần nghĩ cũng biết đây sẽ là tin tức lớn thế nào Hạ Tần Phong nhìn điện thoại Cậu canh chừng ở đây tôi ra ngoài gọi điện thoại Đi đá khỏi phòng làm việc Hạ Tần Phong gọi điện thoại cho Lục Giao Bởi vì Lý Bách có vài việc phải làm Cho nên bây giờ anh và Lục Giao mới vừa ngồi lên xe Biết được Lục Giao đã xuất phát an toàn trở về rồi Hạ thần Phong mới cúp máy Bây giờ có vụ án bản thân anh chỉ có thể xử lý vụ án rồi mới hẹn họ lại một lần nữa với cô. còn lý bách ở một bên đã sắp không kiểm soát được sự tò mò của mình rồi. lục giao, cô và hạ thần phong hẹn hò với nhau rồi à? đối diện với ông chủ hóng hớt như vậy, lục giao ngồi ở ghế sau nắm chặt điện thoại nhìn mạ thắng cũng đang bình tay lên ngay ngóng. cô khẽ gật đầu thừa nhận mối quan hệ của mình và hạ thần phong. lục giao nghĩ rằng. Mới con nệ của cô và Hạ thần Phong Không có gì phải ru giấm cả Nhân được câu trả lời khẳng định Lý Bách là người vui vẻ nhất Anh vỗ đùi đột nhiên cười to Ha ha ha ha Mà thằng cũng giật mình nhìn ông chủ Bây giờ đang không còn chút hình trận nào Mà thắng nghĩ trong lòng Mình nhất định phải giả vờ không nhìn thấy Lý Bách như vậy chắc chắn không phải là ông chủ của mình Lục Giao cũng ngạc nhiên Trên này buồn cười lắm sao Ha ha Ôi chào đúng thật là Lê Bách thấy mình đang cười đến mức chảy nước mắt liền dùng tay lau đi. chắc chắn là cô đang tò mò tại sao tôi lại cười như vậy phải không? tôi nói cho cô biết, đó là vì trước đây tên khốn hạ Thần Phong đã dọa nạt con gái đấy. dọa nạt con gái? tuy Lục Giao biết Hạ Thần Phong và Lê Bách rất thân với nhau, nhưng cô không biết rõ lắm về những chuyện trong quá khứ của anh, đặc biệt là sau khi Lục dao có thiện cảm với Hạ Thần Phong. Cô đã có ý tránh xoay mỏi quá khứ Và tương lai của anh Việc cả Thần Phong không muốn nói Thì Lục Giao cũng không muốn nhìn thấy Cô cũng có ý định để cho tương lai của mình Và anh cho số phận quyết định lý Bách cố gắng nhịn cười Hồi còn nhỏ Trên khuôn ngạc Thần Phong đó Cô nhìn thấy con gái là lại thi phiền Trước đây có một cô gái Nhà bác rất thích anh ta Kết quả có một lần Cô biết là chuyện gì xảy ra không chỉ vì cô gái đó túm được mặt của hạ thần phong và muốn thơm anh ta, không ngờ anh ta lại đẩy người ta xuống hồ, còn nói chỉ có mẹ của hạ thần phong mới được thơm vào mặt anh ta thôi. Ha ha ha ha. Nói xong, Lily lại một lần nữa cười to, mà thắng cũng nhịn cười, rất có tưởng tượng đôi chân hạ mặt mày nghiêm túc rất ít khi cười bây giờ năm đó lại là một bé trai dễ thương như vậy. Nghĩ đến việc một đứa trẻ có gương mặt đó sau đó rất nghiêm túc nói ra câu này. Như tôi mà mạ trắng cũng thấy buồn cười Lộc dao kẽm biếm môi Trong mắt cô mang theo ý cười Dường như cô rất khó tưởng tượng Hạ tần Phong lại là người nói lời này Hình như tính cách của anh không phải như vậy Lý Bách cười một lúc rồi dừng lại Ý cười trên mặt cũng không còn Anh khét thở dài Nếu chuyện lúc đó không xảy ra Anh ta cũng sẽ không như bây giờ Lý Bách nói đến đây thì dừng lại Những ba người trong xe đều không có ý muốn nói tiếp Hoặc là tìm hiểu sâu hơn Mà Thắng vì biết thân phận của Hạ Thần Phong Cho nên không dám tùy tiện hỏi dò Còn Lục Giao thì là vì tôn trọng anh Cho dù trong lòng cô đã tính giấc được phần nào rồi Nhưng Hạ Thần Phong đã không muốn nói Thì cô cũng không muốn nhắc đến Lục Giao tôi có thể nhờ cô một việc không? Lý Bách quay đầu nhìn người con gái Đang ngồi ở phía sau mình Trong mắt toàn là vẻ nghiêm túc Lục dao quay đầu nhìn anh một lúc rồi gật đầu Nếu có thể Thì xin cô hãy ở bên Hạ Thần Phong thật lâu Bởi vì bây giờ anh ta rất vui vẻ Rất hạnh phúc Lý Bách chỉ vừa nhìn thấy một lúc Đã thấy sự ấm áp trong mắt của Hạ Thần Phong Đó là ánh mắt mà rất lâu rồi Anh chưa từng nhìn thấy Lý Bách muốn giữ lại Về ấm áp trong mắt của Hạ Thần Phong Để anh có thể hạnh phúc Có thể vui vẻ Đó là điều Lý Bách hy vọng Cho nên bây giờ anh mong rằng Lục Giao có thể luôn ở bên cạnh Hạ Thần Phong Lục Giao quay đầu nhìn cảnh vật trên đường Lùi nhanh về phía sau Qua cửa sổ xe Không biết từ bao giờ sợi dây trói buộc cô và Hạ Thần Phong Trở nên càng ngày càng chặt Hai người đã không thể thoát ra được nữa rồi Anh ấy không tự bỏ Thì tôi sẽ không chia xa Câu này khi xuống xe đổi Lục Giao mới nói Nhưng cũng đủ khiến Lý bách hiểu Lục Giao nhìn chiếc xe dần dần đi xa Cô tở dài một lúc rồi mới chuẩn bị quay người đi vào trường. Lớp trưởng dáng vẻ của Chu Văn bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Cậu gầy đi rất nhiều, tóc cắt đầu đinh nhưng có vẻ tinh thần vẫn rất tốt. Lúc này, cậu đang đứng ở bên cạnh trạm dừng xe buýt ở gần trường, nhìn thấy Lục Dao liền cười với cô một cái. Lục Dao bước lên phía trước. Lớp trưởng Chu Văn không nhịn được nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đến bây giờ rồi mà cậu còn gọi tớ là lớp trưởng à? Tớ không còn là lớp trưởng nữa đâu Từ năm tư vừa mới bắt đầu Chú Văn đã từ chức lớp trưởng Hôm nay cậu về trường Cũng chủ yếu là vì việc đồ án tốt nghiệp. Chú Văn vốn dĩ sắp rơi khỏi trường rồi Nhưng lại nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc Lý của Tập đoàn Tinh Thần Chú Văn biết rất rõ chiếc xe đó Vì dù sao thì kiến trúc Văn lâu quá Bố cậu cũng đã bị Tập đoàn Tinh Thần mua rồi Ban đầu Chu Văn chỉ muốn đứng ở đây xem tại sao Libet lại đến nơi này, nhưng cậu không ngờ Lục Giao lại bước xuống từ xe của anh ta. Nhìn thấy Lục Giao cái cười xô tay, cậu lại quên mất việc mình phải lên xe. Lục Giao đứng trước mặt Chu Văn, nhưng mà tớ chỉ có cậu là lớp trưởng của tớ thôi. Đúng vậy, sau khi Chu Văn từ chức lớp trưởng, giáo viên phụ trách cũng không phân ai làm chức vụ này nữa. Một là vì đã là năm tư đổi Rất nhiều sinh viên không còn ở trường học trong thời gian dài Thứ hai là vì ban đầu ông muốn lục giao nhậm chức này Nhưng cô đã từ chối Chu Văn khẽ cười Bây giờ tôi làm gì có tư cách làm lớp trưởng Cậu đừng nghĩ như vậy Mọi người ai cũng công nhận tài năng kiến trúc của cậu Tài năng của cậu sẽ không biến mất Vì bất kỳ sự thay đổi thân vận nào Sau khi hứa kiến bị bắt Chu Văn đã trở thành tâm điểm bàn tán trong trường. Trước đây tài hoa của cậu nổi tiếng bao nhiêu, thì sau này những lời bàn tán về cậu lại được truyền đi rộng rãi bấy nhiêu. Rất nhiều người mà trước kia có thể nói là bạn tốt của Chu Văn, nhưng dần dần rời xa cậu, đối xử với cậu với thái độ của một người xem kịch. Chu Văn có như đã hiểu được câu "Hồ Lạc đồng bằng bị chó kinh". Câu nói này của các cụ ngày xưa thật sự không sai chút nào. Rất nhiều người thích thiêu hoa trên gấm. Khi Chu Văn có thân phận, có bối cảnh, anh cũng muốn làm bạn với cậu. Chỉ đến khi bản thân gặp khó khăn, Chu Văn mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của con người. Bây giờ người có thể nói vài câu với Chu Văn lại là kẻ lập dị trong mắt người khác. Chút bỏ thân phận con trai của Chu Văn lâu, thực ra Chu Văn cảm thấy sống rất thoải mái hơn trước kia nhiều. Cậu hít thở sâu, cảm ơn cậu, Lục Giao. Cảm ơn cậu vì vẫn có tư là bạn khi tất cả đều khinh thường tư. Lục giao nhìn vào ánh mắt bình thản của Chu Văn Tuy Chu Văn đã gầy đi Những tinh thần của cậu dường như đã tốt hơn Chỉ trong chốc lát Lục giao thấy Chu Văn như vậy cũng yên tâm Dù sao thì cậu cũng là bạn học Bạn bè hơn 3 năm của mình Cậu không muốn nhìn thấy cậu tiếp tục chán nản như vậy nữa Sau này cậu sẽ mạnh khỏe, sướng sẻ Tướng mặt của Chu Văn đã có xu hướng bình yên tuy không giàu có gì Nhưng cũng không gặp phải sóng to gió lớn nhìn Chu Văn lên xe buýt, Lưu Giao thầm buồn ngồi. Chu Văn trước đây luôn tự lái xe đến trường học, cho dù không phải là chiếc xe đắt tiền, nhưng so với đi xe buýt thì chắc chắn đây là điều gần đây Chu Văn mới được tiếp xúc. Mỗi người đều có con đường bệnh bệnh mà mình cần phải đi, thứ thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh mình, nhưng cũng như vậy, những thứ không thuộc về mình cuối cùng cũng sẽ dần dần rời xa mình. Vương Nam xuống máy bay Lệnh nhận được điện tử phòng làm việc của mình Trên máy quốc tế dài mười mấy tiếng Làm đầu anh ta đau khủng khiếp Nhưng khi nghe thấy tin phương phong bị bắt Vương Nam vẫn thích ngạc nhiên. Sau lại thế này Có phải trong quá trình vẽ Đã xảy ra sai sót gì không Vương Nam để vali hành lý Sẽ bắt đầu tắt mồ hôi lạnh Vẽ bằng máu người Không ngờ lại vẽ bằng máu người Vốn dĩ bức tranh sinh mệnh đục đữ Chính là tác phẩm được chú ý nhiều nhất Trong trình lãm tranh, cũng có thể coi như một thử thách với phong cách vẽ mới của Phương Phong, nhưng mà khác biệt giữa máu người và máu lợn thật sự là rất lớn. Quả thực máu người sẽ gây được sự chú ý lớn hơn máu lợn, nhưng lại là sự chấn động long trời lở đất rồi. Lúc này, Phương Nam thầm tính toán lợi ích, tin nhắn cũng không ngừng được gửi đến điện thoại của anh ta. Mà khách hàng lớn có liên quan đến ngày ngóng được tin tức từ chú ông chủ phòng truyền lãm tranh Akio. Có người muốn mua lại bức tranh này với giá cao hơn. Cũng có người đang chất vấn rằng có phải các tác phẩm trước đây của Phương Phong cũng vi phạm luật pháp không? Trong một khoảnh khắc, Vương Nam suốt nữa thì muốn đập nát cái điện thoại đang không ngừng rung lên trong tay mình. Nhìn thấy phòng làm việc lại gọi điện thoại cho mình, Vương Nam liền nén cơn giận xuống. Ông đây mời đội ngũ quan hệ công chúng của các người đến để ăn trực phải không? Không biết giải quyết khủng hoảng nga, Đăng bài giải thích đi chứ Sau khi cúp máy Vương Nam trực tiếp ấn nút tắt nguồn Sau đó đẩy vali ra khỏi sảnh sân bay Bây giờ anh ta phải lập tức đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình Phương Phong vẫn không nói gì Anh ta còn không tìm luật sư Mà chỉ ngồi ở phòng thẩm vấn Chờ Vương Nam Hạ thần Phong cầm cốc trào của mình Anh trộm vào vách quả phòng thẩm vấn Nhìn Phương Phong Theo đó đầy cửa thọ đầu vào Vương Nam đến rồi ạ Khi Vương Nam đến cục cảnh sát Thì quần áo đã ướt đẫm vì mồ hôi Trên mặt cũng toàn vẻ lo âu Đồng chí cảnh sát Tôi là Vương Nam quản lý của họa sĩ Phương Phong Hạ Tần Phong bỏ cốc trà xuống Và nhận lấy danh tiếp Vương Nam đưa cho anh Anh Vương Nam đúng không Tôi là Hạ Tần Phong Người phụ trách của vụ án này Chào cảnh sát hạ Vừa nói Vương Nam vừa lấy ra một điếu thuốc Muốn đưa cho Hạ Thần Phong Anh đưa tay ra ngăn hành động của Vương Nam lại Xin lỗi tôi đang cai thuốc Hạ Thần Phong nói xong Tiểu đao liền nhìn báo thuốc Để chính bàn làm việc của anh Sao rồi lặng lẽ dụi mắt Hậu tử đưa anh Vương vào trong trước đi Hậu tử đưa Vương Nam đi ra Còn Tiểu đao thì khoác vai của Hạ Thần Phong Anh đang cai thuốc à Hạ Tần Phong sắp xếp đồ đạc rồi lấy một cái chảo cao su trong túi áo ra nhai Anh Thông lưng cháu ngăn cháu của mình ra Lấy ra một lượng lớn thuốc bút cho chậu đau. Cậu mang đi, chơi cho mọi người đi Tiểu đao nhìn thuốc trong tay mình Mắt cậu cũng chấp mấy cái Anh Phong, em nói này Anh cái thuốc thật đấy à Phải biết, trước đây khi giải quyết vụ án Hạ Tần Phong còn nghiện thuốc hơn cậu Trong một buổi tối mà không biết hút bao nhiêu điếu. Nhưng bây giờ anh lại nói muốn cai thuốc việc nãy có thể không khiến tiểu đau ngạc nhiên sao Hạ Thần Phong gật đầu Sau khi nhai kẹo cao su Anh kẽ có mày Cái vị ngọt ngọt này hơi khó chấp nhận Nhưng cũng may là chỉ khi nào muốn cài thuốc Anh mới nhai một viên Hơn nữa một lúc sau là anh đã ra rồi Với đồng nghiệp trong văn phòng Cũng với lại chơi su thuốc của Hạ Thần Phong Trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ Sao anh lại đột nhiên muốn cài thuốc vậy đúng vậy đúng vậy bình thường khi trực ban kiểu gì cũng hút mấy dấu, rất tỉnh táo chứ em chỉ dừng hút vào lúc vợ em chuẩn bị sinh con thôi đồng nghiệp năm này còn chưa nói xong mấy người còn lại giống như bị ấn vào nút tạm dừng ha từ từ quay đầu lại tiểu đao cũng nhìn hạ thần phong từ trên xuống dưới không phải chứ anh phong anh còn lục dao sắp kết hôn sinh con rồi à tiểu đao xưa này luôn là một kẻ to mồm Lúc này cậu hắn giọng lên sự chú ý của cả phòng làm việc lên đồ dồn trên người Hạ Thần Phong. "Xin con, Lục Dao và Hạ Thần Phong, cô thần toán từ đó với độ trưởng hạng của mình à?" Trời ơi, lúc này thì cả nam lẫn nữ hú thuốc hay không ngũ thuốc đều vây quanh Hạ Thần Phong. xếp anh mà cô Lục Dao rất xinh đẹp kia hẹn nói với nhau rồi à?" Khiêm khí tiểu quái kích động mở lời như vậy, cô lại quên mất không gọi là anh Phong mà gọi thẳng là xếp luôn. Vành tay Hạ thần Phong hơi đỏ lên Anh lấy giấy ăn ra rồi nhà kẹo cao su vào đó Sao nào tôi chỉ tìm đối tượng thôi Có đến mức các cô các cậu phải ngạc nhiên như vậy không nhìn được sự thừa nhận của Hạ thần Phong Mọi người ai cũng vui mừng Mấy người đàn ông cười hi hi chưa xong thuốc Được được được Đây là thuốc mừng Chúng ta phải hưởng ké niềm vui của đội trưởng Hạ Để sớm thoát tiếp độc thân Năm nay không đón ngày lễ độc thân nữa nha Trong phòng làm việc đang ôn ào không ai nhìn thấy Tạ Điền đang cầm tài liệu báo cáo đứng ở cửa Ngón tay cô cầm chặt tập tài liệu báo cáo đó Bởi vì dùng quá nhiều sức mà ngón tay cô hơi trắng bạch Tạ Điền cắn sức, hít thở sông mấy lần Cô nuốt nối khổ sở trong lòng xuống Cô bước vào và nhìn mọi người bằng vẻ rất ngạc nhiên Hay sao mọi người lại ôn ào như vậy? Mọi người đừng nhìn về phía Tạ Điền đang đứng ở cửa sổ Nụ cười của mọi người lúc này lại có vẻ hơi miễn cứng Bởi vì dù sao thì ai cũng biết việc tạ điện thích hạ thần phong. Chủ nhân ta, chứ mang gì đến cho chúng tôi vậy? Tôi đoán là người có mắt quan sát tốt, biết nói chuyện nhất. Lúc này cậu đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, sau đó nhận lấy tài liệu trong tay cô. Hai tay tạ điện đút trong túi. Đây là báo cáo về số máu đó, có thể nói một điểm có lẽ chủ nhân của số máu này đã chết rồi. Lời vừa nói ra thì văn phòng đã trở lại với bầu không khí nghiêm túc trước đó Hạ Tần Phong nhận lấy báo cáo và mở nó ra Anh nhanh chóng đọc đến phần quan trọng nhất Chứng thiếu yếu tố y Tạ Điền không nhìn Hạ Tần Phong mà nhìn tiểu đao và giải thích Chứng thiếu yếu tố y còn gọi là PTC Chứng thiếu Trumpin là bệnh về máu rút loạn di truyền lặn Cũng chính là bệnh máu khó đông Người mắc bệnh máu có đông Một khi mất máu Sẽ nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều Hơn nữa, theo tình hình bây giờ Một người bị mắc bệnh máu có đông Mất nhiều máu như vậy trong cùng một thời gian Vì thì vết thương chắc chắn là không nhỏ Có khả năng người này bị lấy máu nhiều lần không? Tiểu đao cũng nói ra suy nghĩ của mình Thời gian bảo quản máu toàn phần là 21 ngày Hơn nữa còn có yêu cầu rất nghiêm ngặt Đối với môi trường bảo quản Nếu một người bị mất nhiều máu như vậy Trong 21 ngày cúi rất nguy hiểm, bây giờ có thể thấy nguyên tố vi lượng có trong máu về cơ bản là như nhau, cho nên có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị lấy máu nhiều lần. Khi ngày đến đây, về cơ bản thì mọi người đều đã nhiều được rồi. Một người bị mắc bệnh máu khó đông, còn chảy nhiều máu như vậy, hơn nữa đây chỉ là lượng máu trên bức tranh, vậy thì có khả năng ngoài lượng máu ở trên bức tranh còn có lượng máu khác bởi vì không tìm được số liệu trùng khớp trong hệ thống của bệnh viện cho nên bây giờ tạm thời vẫn chưa tìm thấy chứng cứ có ích nào khác nhìn chung là chỉ nhìn vào bức tranh này thôi đã có được nhiều thông tin như vậy rồi tạ điền vỗ tay được rồi với cơ bản chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình khi nào mọi người có phát hiện mới thì đến tìm tôi và tổ viên nhé nói xong tạ điền rời đi với vẻ mặt phóng khoáng tiểu đào bước lên phía trước vỗ vào vai hạ thần phong Anh không định nói với chị ấy thật à? Đương nhiên là hạ thần phong hiểu ý của tiểu đao Anh quanh người vừa sắp xếp tài liệu của mình vừa nói Vừa đôi cứu ấy ở bên ngoài Tôi nói xem tôi cần phải nói gì nữa Lúc này tiểu đao mới thật sự xứng sờ. Cậu quái đầu hỏi Gì cơ? Nhưng hạ thần phong lại chẳng quan tâm đến cậu nữa Anh cầm tài liệu đến phòng vương nam đang có mặt Hậu tử đã đợi ở đây được một lúc rồi Lúc này nhìn Hà Thần Phong đến Lên bờ sổ ghi chép ở một bên da Chuẩn bị lấy khẩu cung Hà Thần Phong cũng không nhiều lời Mà lấy ảnh chụp bức tranh Sinh mệnh rực rỡ ra Anh Vương Anh biết rất rõ bức tranh này đúng không Đây là bức tranh thu hút sự chú ý nhất Trong lần trình lắm lần này Trước đó Vương Nam đã dành được điện thoại Anh ta cũng đã hiểu được phần nào tình hình Bây giờ nhìn thấy ảnh chụp trong lòng Cũng đã có sự so sánh Cảnh sát hạ, tôi và Phương Phong thật sự không biết được này Bức tranh này là do các anh vẽ Bây giờ các anh lại nói không biết, anh thấy ai sẽ tin Hạ Tần Phong đã đoán được kết quả Nhưng đáp án này cần Phương Phong hoặc Vương Nam giải thích Vương Nam cầm khăn giấy lo mồ hôi Tuy ở đây đang bật điều hòa Nhưng bây giờ trong lòng anh ta vẫn thấy hoảng loạn Không giống hai anh cảnh sát Chúng tôi đã mua bức tranh này Hạ Tần Phong nhìn hậu tử đang hơi sừng suốt Anh gian dụ cho cậu ấy nhanh chóng ghi chép Từng câu từng chữ Vương Nam nói ra Trước đây Phương Phong đúng là rất có tài Bức tranh đầu tiên bài bán đã thu được một khoản tiền lớn Tôi cũng nhìn ra được tương lai của Phương Phong Cảm thấy có thể thành lập một phòng làm việc với cậu ta Nhưng tài năng của Phương Phong lại nhanh chóng bị mai một Sau một năm, cậu ta không thể vẽ ra được tác phẩm đẹp nào nữa Trong khi đó chỉ lãm trang lần thứ nhất của chúng tôi sắp bắt đầu Trên lám tranh lần thứ nhất này chắc chắn không chạy xảy ra vấn đề gì được vương Nam nói xong lại lấy tên một tờ giấy nữa từ trong túi ra Sau này cũng không biết tại sao mà lại có người chủ động liên lạc với chúng tôi Còn cho chúng tôi xem ảnh Nói là có tranh vẽ sẽ có thể để tên chúng tôi Nhưng chúng tôi phải chưa lợi nhuận kiếm được từ mỗi bức tranh cho người đó 70% Chúng tôi nghĩ mình chủ yếu làm việc danh chứng Cho dù chỉ lấy được 30% lợi nhuận Thì cũng là kiếm được tiền Cho nên chúng tôi đã mua lại mấy bức tranh đó Đường đường nào họa sĩ lớn Phương Phong Lại ăn cắp tranh vẽ của người khác để chắc chắn sẽ là một tin tức suốt dẻo Sau này chúng tôi cũng không ngờ tranh bán chạy nhất Nổi tiếng nhất tại buổi truyền lãm kia Lại là ba bức tranh chúng tôi mua về Phương Phong chịu đặc thức rất lớn Nhưng tôi nói dù sao thì việc tốt nhất Cũng là câu đã thành danh Chúng ta làm như vậy cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền Tại sao phải từ bỏ chứ Cho nên, những tác phẩm sau này của các anh đều là tranh mua về. Hà Tần Phong đã hiểu ra, vì các tác phẩm sau này đều là tranh phương phong mua về, nên phong cách vẽ mới có sự thay đổi lớn như vậy. Đúng vậy, đều là tranh mua về. Chúng tôi gửi trước một khoản tiền, khi nào bán hết sẽ gửi số tiền còn lại cho đối phương, bao gồm cả lần triển lãm tranh này. Vương Nam nghĩ rằng, thay bằng bị cảnh sát coi là tội phạm giết người, chứ bằng nói là bản thân mua tranh. Bộ tranh bán tranh đều là hành vi hai bên đều tự nguyện Cho dù cảnh sát biết được thì cũng không có vấn đề gì Cho nên các anh không nghe biết rốt cuộc bức tranh được vẽ bằng máu người hay máu lợn Hạ Thần Phong lại lật tài liệu rồi ngần đầu lên hỏi Vương Nam gật đầu Chúng tôi thật sự không biết Trước đây khi đọc email giới thiệu Chúng tôi đều cảm thấy bức tranh này thật sự rất có sức lai động Mà đối phương nói bức tranh được vẽ bằng máu lợn Chúng tôi liền nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn đến nãy đặt mua bức tranh này nếu biết bức tranh này được vẽ bằng máu người đừng nói là mua chỉ biết tôi cũng thênh ghê sợ rồi anh có biết thân phận của đối phương không vương nam con mày lấy điện thoại mở email ra đối phương luôn dùng chiếc điện thoại này và email này để liên lạc với tôi tôi chưa gặp người đó bao giờ người đó toàn thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa để giao tranh cho tôi Những địa điểm gửi hàng lần nào cũng khác nhau Anh có hóa đơn vận chuyển trước đây không? Vương Nam lắc đầu Không có Tôi cũng đã tìm thử vì muốn nói chuyện trực tiếp với đối phương Nhưng người đó không đồng ý Nhưng mà bây giờ Vương Nam thở dài Bây giờ trên internet đều biết chuyện này rồi Sợ là sẽ khó mà tìm được người này Hạ thần phong rất nhiều bằng mắt với hậu tử Vì bảo hộ từ nhanh chóng báo bảo phòng thông tin, điều tra số điện thoại và địa chỉ IP của email này, anh hy vọng có thể có được thông tin hơn. Nói cho chúng tôi biết số tài khoản ngân hàng của đối phương. Số tài khoản Vương Nam cung cấp là tài khoản ở nước ngoài, hơn nữa không phải là một mà là những ba số tài khoản. Ba số tài khoản. Hạ Tần Phong nhìn những số tài khoản đó, người này thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều. Vì chứng thực một vài tài khoản ở nước ngoài không vương ngật lắm Cho nên lần nào người đó cũng đăng ký tài khoản đặt danh Sau khi giao dịch xong liền khóa lại Vương Nam đã nói hết những gì anh ta có thể nói rồi Anh ta nhìn Hạ Thần Phong đứng lên Anh cảnh sát với tôi và Phương Phong Bây giờ tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể cho các anh rời khỏi đây được Phải đợi chúng tôi xác minh thông tin đã Xác minh xong chúng tôi sẽ thả hai người ra Hạ Tần Phong suy nghĩ một lát Thái độ quả Vương Nam rất tốt Cũng cung cấp rất nhiều thông tin có ích Nhưng bây giờ vẫn chưa thể chứng thực xem Những manh mối này là thật hay giả Vương Nam gật đầu tỏ vẻ đã dầu Sau khi thả lòng Cả người anh ta đều thấy mệt mỏi Ọc ọc Vương Nam sợ bụng mình cười vết vẻ ngại ngùng Tôi vừa từ sân bay về thẳng đây luôn Hạ Tần Phong gật đầu đi ra ngoài Tổ quách mua cơm cho hai người trong này và mọi người Tình cứ để tôi thanh toán Mấy người trong văn phòng đều chưa ăn cơm Lúc này đã là 8 giờ hơn bọn nọ sắp chết tối đến nơi rồi Phương Phong nhìn hộp cơm Sau đó ngừng đầu lên Anh Nam đến chưa Tiểu Quách đã đưa cơm xong gật đầu Vương Nam đã đến rồi Anh Phương Có thể các anh không được ra ngoài nhanh như vậy đâu Cứ ăn thuốc gì trước đi Nói xong Tiểu Quách lên đóng cửa lại Rồi khỏi phòng thẩm vấn Thông tin Vương Nam cung cấp rất đầy đủ Nhưng vì trên mạng đã xuất hiện một vài tin tức Khi người của phòng thông tin tiến hành điều tra Thì số điện thoại đó đã ngừng sử dụng rồi Đã cho ra địa chỉ IP rồi Không ngờ lại ở thành phố Tô Châu Nguồn gốc của điện thoại cũng là thành phố Tô Châu Bây giờ anh em trong cuộc cảnh sát Đang khoanh vùng phạm vi của IP Hậu tử nói xong liền nhận lấy hộp cơm Tiểu Quách đưa Anh mở ra nhìn Ôi chào, cảm ơn cô Tiểu Quách Cô đúng là tình yêu đích thực của đời tôi Hộp cơm này lại có khô nhục tôi thích nhất Tiểu Quách nghe vậy liền đỏ mặt Cô nổi giận Nhiều cơm như vậy mà vẫn không chặn nổi cái mồm của anh đúng không Hầu tự cười sau đó gắng sức và cơm vào miệng Hạ thần phong nhìn điện thoại Quảng nhiên không có tin nhắn nào được gửi đến Tuy bận cánh quả mình ngoan ngoán hiểu chuyện như vậy Nhưng trong lòng anh vẫn thấy hơi thất vọng được rồi mọi người ăn cho xong cơm đi rồi tiếp tục hành động hà thần phong bỏ điện thoại xuống rồi đứng lên sau khi không húp thuốc anh liền dựa vào trà đặc và kẹo cao su để chống lại sự mệt mỏi thời gian chậm chậm trôi qua cậu đau luôn trong đấy ở trong phòng cậu hy vọng khi phát hiện ra được gì đó có thể thông báo với mọi người ngay nhưng người mua này đăng nhập bằng địa chỉ ip ảo mỗi lần đăng nhập thì địa chỉ đều sẽ thay đổi chỗ nào cũng có Gần có thời gian để giải mã địa chỉ IP ảo này Bây giờ mọi người đang nhanh chóng giải mã Tiếng được rồi. Tiểu đao kích động bước lên trước Nhìn điểm sáng màu đỏ không ngừng nhảy nhót Trên màn hình màu xanh lục Địa chỉ chính là thành phố Tô Châu Tiểu đao vũ vai của người kia Tốt lắm Tiểu đao chạy ra khỏi cửa rồi đã chạy vào Nhớ đấy thông tin, thông tin Nó trong câu liền chạy ra Lúc này đã là gần 11 giờ tối rồi Xe đi lại trên đường rất ít Từ địa chỉ IP này có thể thấy Chủ nhân của nó đang ngờ tại một khách sạn Khi Hạ Thần Phong đến Anh thấy rõ ràng khách sạn này là khách sạn 30 Không gần chứng minh thư Cũng có thể vào thuê phòng trong khách sạn này Hạ Thần Phong có mày. Mọi người vào trong kiểm tra Tôi xem camera giám sát xung quanh Từ đau gật đầu Dẫn mấy người vào trong kiểm tra Hạ Tần Phong cầm đèn phim Đi vào con hẻm nhỏ Đèn đường không rõ lắm này Rõ ràng là con nẻm nhỏ này Đã được xây dựng từ rất lâu rồi Ngay cả chỗ đèn nở vén đường Cũng là kiểu khoảng mười mấy năm trước Bây giờ ánh đèn đường lờ mờ Miễn cưỡng có thể nhìn thấy một vài chỗ trên mặt đường Điều kiện ở chỗ này rất tồi tàn Hạ Tần Phong vừa đi Vừa nhìn cảnh tượng xung quanh Khách sạn nằm ở chỗ xuống quả con nẻm nhỏ Và chỉ có một con đường Nhưng bây giờ Khi đến đầu còn lại của con đường nhỏ này Lại có bốn con đường khác Trên mỗi con đường lại có rất nhiều lối rẽ Ngoài nhỏ khúc khuỷu, đất giấy ẩn nấp Tiểu đao chạy ra từ trong khách sạn Đoán đúng rồi Trong khách sạn này đừng nói đến camera Cho dù là dù đăng ký Cũng dùng tên đặt danh Nhưng mà chính vì khách sạn này rất tồi tàn Cho nên người chủ lại có chút ấn tượng Chủ khách sạn nói là Cứ mỗi cuối tháng, cách mấy tháng Để có một người mang một cái cặp laptop đến đây Bởi vì người đó muốn dùng internet của khách sạn Cho nên đã để lại ấn tượng với chủ khách sạn Đây là tình huống mà đối phương chắc chắn không nghĩ đến Bình thường những người đến đây đều là những người không thuê được phòng thuốc Cho nên rất ít người cầm laptop hay điện thoại đến đây Chỉ để lên mạng cả Vì vậy có một người cứ cách 2-3 tháng lại đúng giờ đến đây thuê phòng Đương nhiên là để lại cho chủ khách sạn ấn tượng sâu sắc rồi Chủ khách sạn có nhận ra người đó không? Hạ Thần Phong nhìn xung quanh, ít nhất là vị trí bây giờ Đoạn đường này không có một cái camera nào Cũng có nghĩa là sau khi bọn họ đi đến đường lớn Và phải kiểm vi camera giám sát Và vô số người mới có thể tìm ra người đó Tiểu đao lắc đầu Không nhìn thấy mặt, lần nào đến hắn cũng đeo một cái khẩu trang đen rất to Nhưng chủ khách sạn nói Ở ngón tay giữa của hắn có xăm mình giống như là ngôi sao năm góc Còn đeo cả khuyên tay Trông giống như là một tên lưu manh Bây giờ hầu tử đang lấy khẩu cung của ông chủ. Hạ thần phong gật đầu. Đưa chủ khách sạn đến đây, bảo đồng nghiệp trung cục pháp quả lại chân dung và một vài đặc điểm về chiều cao của kẻ phạm tội. Bây giờ dù chỉ có được một thông tin thôi cũng là tốt rồi. Sau đó bắt đầu từ ngày mai hãy tìm ra kẻ đáng nghi thông qua việc kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở nơi theo thông tin chủ khách sạn cung cấp. Đây là một lượng thông tin rất lớn, nhưng bây giờ chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi. Không có thông tin nào khác, cho dù nào gọi lục giao đến cũng vô ích. Cũng có thể tính ra cắt tung, nhưng dưới cho cùng, lục giao cũng không phải thần tiên, cái gì cũng đoán ra được. Sáng sớm ngày hôm sau, khi có mấy người được ngủ 2-3 tiếng, bắt đầu tìm kiếm tung tích của kẻ tình nghi trong biển người mênh mông theo thông tin do chủ khách sạn cung cấp. Tốc độ xem của hạ trần phong rất nhanh Một cái máy tính Chuyên làm bốn màn hình Mỗi màn hình được đọc rất nhanh Còn tiểu đao tùy không xem Nhưng chỉ xem được một màn hình Xem viên rào hơn 5 tiếng Trong cả một sáng Mắt của tiểu đao đã xuống lên rồi Ai? biển người mênh mông Tìm cả trăm lần vẫn không thấy Suốt cuộc tình khốn nó đang ở đâu Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng hòa mắt lên Họ liền lấy thuốc nhỏ mắt để nhỏ Tiểu đao vươn tay ra Cho tôi một ít mà tôi sắp không chịu nổi rồi. Tào Đao nhận lấy thuốc nhỏ mắt rồi ngẩng đầu lên, nhỏ mấy giọt vào, sau đó thở ra một hơi thật sâu. ờ, mát quá. Cậu lại cúi đầu nhìn vào màn hình, mơ hồ cảm thấy người kia thật quen mắt, mũ đen, khẩu trắng đen, cầm đựng laptop. tìm thấy rồi. Tào Đao không kịp đóng nắp thuốc nhỏ mắt lại mà ấn vào trước máy tính. Tôi đứng lên và nói với vẻ hưng phấn. Hạ Thần Phong đứng lên. Đi qua đó và cúi người xuống nhìn Người trong video cúi đầu bước nhanh dáng vẻ này giống như lời ông chủ khách sạn nói Chúng lại mạnh định video này Mang đến in rồi mang đến cho chủ khách sạn xác nhận Tiểu đao kích động gật đầu cậu hành động nhanh như bay Hạ Thần Phong quay về vị trí ngồi của mình Anh lại thấy điện thoại của mình đang sáng lên Lục giao gọi điện cho anh Anh tắt video Người cầm điện thoại lên sau đó Đi đến phòng nghỉ ở bên cạnh Alo Lục dao cao chặt mày lại Nhìn quẻ tượng trước mặt bàn Cái đêm anh không nghỉ ngơi phải không Chỉ cần có vụ án xảy ra Là hạ thần phong liền rất khó ngủ Hiện tượng này lục dao gần đây cũng mới biết Nhưng mà cho dù cô con nói thì anh vẫn sẽ làm việc Mà không chịu đi ngủ thôi Chưa phá được án thì hạ thần phong sẽ không nghỉ ngơi Anh luôn muốn bắt được hung thủ ngay Như vậy anh mới yên tâm Chỉ vào giấc ngủ được Dường như là nghe được người yêu của chất mình Hạ thần phong cãi cười Bởi sáng em đi học à? Vâng. Lục Dao nhìn thời tiết bên ngoài, thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong không mây, nhưng tâm trạng của cô lại không tốt lắm. Bắt đầu từ giấc mơ tối qua, trong lòng Lục Dao luôn cảm thấy hơi bất an. Cho nên, buổi sáng sau khi tan học, cô vội vàng về ký túc xá xem một quẻ. Sơ cửu, nhị cửu, lục tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng cửu, quẻ này là quẻ Tiểu Hung. Các anh điều tra vụ án thế nào rồi? Lục Giao lo lắng vụ án này sẽ có nguy hiểm gì đó Yên tâm đi Bây giờ nhìn chung cảnh sát đã khoanh vùng được rồi Chỉ cần tìm ra kẻ tình nghi là được Lục Giao không yên tâm được Hôm nay anh nhất định phải cẩn thận Dường như là nghe ra được sự lo lắng của Lục Giao Hạ Tân Phong đẩy cửa rổ ra nhìn thời tiết đẹp bên ngoài Sao thế? Em tính ra được gì ạ? Vâng Hôm nay anh ra ngoài làm nhiệm vụ Em rằng là có nguy hiểm Anh nhất định phải chú ý một chút Năm nay là năm hợi là khắc tinh của anh Nếu anh có thể tránh ra một chút thì tốt Em lo cho anh Một câu lo lắng của lục dao Cũng làm khóe miệng hạ thần phong nhất lên Được được anh sẽ chú ý Anh phải nhớ tuyệt đối không được lại gần người nào Có vẻ quá điên cuồng. Cút máy rồi Nhưng lục dao vẫn không yên tâm Nhưng quẻ tường không thể hiện nhiều nội dung hơn Cô muốn tính ra rút cuộc người đó là ai Có điều khỏe tượng lúc có lúc mất Tình huống như thế này rất hiếm gặp Tại sao lúc thì có lúc thì mất gì Lộng giao nghĩ Cô lấy ghi chép của ông nội ra Bắt đầu tìm từng trang bột Rõ ràng là cái gì cô cũng tính được rồi Nhưng rút cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu Khi tổ đao tìm được cả thần phong Thì anh đang đứng ở bên cửa sổ Nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Anh Phong xác nhận rồi ông chủ của khách sạn nhận ra người trong hình chính là người đã đến khách sạn, mà tiểu đao cũng tìm được người này. tôi đâu đến thông qua thông tin trong video. cứ truy tìm theo video. đội của hạ thần phong nhìn thấy hắn ta qua đây bằng tàu điện ngầm, con xe của hắn ta thì đỗ ở bãi đỗ xe ở một trung tâm thương mại cách đó ba trạm dừng. đã xác định được bằng đáy xe và hình dáng của chiếc xe, tiểu đao nhanh chóng điều trình tài liệu chứng minh chiếc xe đó là của người kia, đoàn văn biêu. Hạ Tần Phong nhìn tên trên bằng lái xe. Sư pháp